vô ngôn quan ti tế cáo tiên tồn không an cự thành muột chun 37 đơn về nơi nơi tây thơ tờ các vơ nơ sang nghe truy nơ ti truy nơ a o mơ ix iz hơi ỉ san sơ mơ 2014 đến 1 âm 12 23 giờ 31 phút 11 sơ lu nơ 3608 Trời ngơ trời nơi sương ngơ thiên. Trên chín tây ngơ trời yêu đâu khí ngút trời. ngơ trong cung di nơ. Bên cơ nhơ, yêu hoảng mơ tây chơi mơ nhu nhu cơ. Sương ngơ trời mơ tịnh. Phiến dụ thơ để sương yêu thơ nơ. Mơ tề dám yêu tề cơ yêu vun. ý tồ ngơ sương nơi nơi ngơ. Khí thơ nghiêm ngơ. Trụ vô ngay khi hôm nay G yêu đơ nơ nhơ sơ nơ thiên Vàng vơ ngơ cung chơ y Di tờ Di tờ St -st -st -st -st Cơ vương nơi yêu quân gạo thép Kinh thiên sơ ngơ sơ ạ Bơ nơ hoảng di tây phung Di mơ tê truy nơ Trong cung di nơ yêu hoảng thân Hình kiên cô ngơ Dô ngơ ngộ núi cao Chơ mơ ngơ nói sơ ngơ Viết dù ý mơ y nụ y cơ kinh Thì bề theo ly nơ hi ụ rõ ràng Sơ nơ dơ bề sát khí múc chơi y Lúc này Bên cơ nhơ côn bơ ngơ yêu xô bình tinh Nói sơ ngơ Yêu hoảng là chơ nơ chi nơ này then chơ tê Này tây Phun Vơ nơ là bơ nơ xô gì thôi Hơ nơ trên ngủ y mơ cơ thân sơ cơ dơ o bảo màu xanh lam khuôn mơ Tây bình tinh Trong mơ tê chẳng ngơ bê co trí Tinh quang nơ y ly mơ Yêu su là yêu tê cơ danh Ngơ vơ thơ cơ nhân Vơ tê sơ bạc cho rủ nơ Hoa thành thánh Cung không thơ che vụ chơ Yêu su y danh Tùy sơ ngơ hơ nơ Thổ ngơ cụ cung chơ y mà bơ tê sơ ngơ Nhung trong thiền nơ Ai cung không thơ lo Là sơ tê nơ tê cơ à hơ nơ Tùy sơ ngơ yêu sô thân không vơ tể sô thơ ạ Nhủ mơ tê thân thơ nơ thông nhung là kinh thiền sơ ngơ sơ à Khi nơ ngôi ta không thơ không nhìn sơ tê nơ tê cơ à hơ nơ Tê xua tê ý này chua tê ngơ có ai dám xem thô ngơ hơ nơ chu cơ kia có mơ tê vơ nhung cung ngã sô ngơ sơ ý Hơ ngơ vân lão tê Tà bơ yêu sô gì mơ tê truy nơ gì Dù y, vơ cơ tì yêu thơ nơ nói dơ ngơ Hơ nơ là mơ tê vơ nhò nhã chẳng ngơ bê Tại tỉnh Nam tê, anh tu nơ kiên cô ngơ Đù cơ, ly nơi nhộ vơ y Yêu đơ cơ tê dơ vụ dơ ngơ y Sĩ quỷ tê dơ tê khoát Bơ tê chù son tê Vô đi nơ Ngũ y mơ tê tê Vụ dơ nơ sơ bê tê bê hơ bê Dù y cơ Đơ y vô san sát Cơ mư sư phụ là mư tề vư mư y lên cơ đệ đông y đông a đông y là kim tiên cơ đệ sư cơ đệ đông y phụ. Tây lạc vu cơ vị bơ quy hơn thân. Tề phụ trơ trơ ngưu truyền nơi cổ ngơn. Yêu tề cơ áp sát, lơ bệ tề cơ dịch chơi chi vũ tề bệ Hôm nay nhơ tề sư nhơ cơ mư tề uy tề thu hùng. Hơ ngơ hoang đơ ý lơ câu chờ có thơ có mơ tệ chờ ngơ tệ cơ thơ ngơ chờ Hơ ngơ hoang vơ ý thì là vô Cơ mơ sơ hụ nơ Sáng chơ nhơ chơ ngơ nói sơ ngơ Hơ nơ cao to uy nghiêm cho dù là chúc tê Vô cung là quý sơ hụ nghe lơ nhơ Vô, vô, vô, vô sơ Vô tệ cơ chen chúc mà sơ nơ Tỳ nơi bộ cơ mư tệ phụ tị san phiên cơ. Cao snơ gào thét. Khi Hơi nơi hoàng. Cùng thương y khơ cơ gió, hơi nơi hoàng các thu cơ phù. Dù yêu hai cách chơi nơi xoanh, hơi nơi bơ tệ cơ tỳ nơi cách tỳ nơi cách tỳ hơi để lơ y mư tệ nội. Mư tệ sơn vũ tệ tỳ con bảo táp mư tệ sơn vũ Hơi nơi hoàng vô sư. Nơi thơ nơ thông x, hoàn toàn kinh hơ nơ bơ tề vía Cơ nơ thơ nơ tề ngơ lì tề ngơ tí mơ tề sơ chổ ngơ Sơ chơ nơ hơ son toàn lơ cơ mơ ra Khơ nơ phỏng chơ hụ nơ hô ngơ Định nơ cơ Trong khu không hơ nơ nơ mơ tề tì ngơ truy nơ ra chả nơ về tề cơ hạc nơ Nơ xú mơ tề chơ vổ xanh núi sông bên trong Định nơ cơ thân thơ chơ nơ sơ ngơ Mười Tỳ quét mười Tỳ nhìn bờ nơi phía. Hung y vã bái sư cơ. Lão sư bên trong hang nối thông thiên giáo chơi mười Tỳ mười Tỳ tề cương nơi nơ. nhìn đinh cơ. Hư nơi hư tề la này nơ. sư nơi la nơ. khác tiên sư môn hư sư tề không du cơ ra ngoài. Nhưng không nghi chính mình mơ y sô tê dơ ly nơ cơ mơ thơ y có cách dơ tê dì nhiên di tê y nói này vô yêu dơ y chi nơ khô vơ cơ trung tâm Đi ao này làm cho hơ nơ làm sao không nơ Chơ vơ Giáo chơ hơ nơ nhơ Thụ nơ y nơ à hát nơ Hơ nơ dơ y vơ y cách này dơ tê vơ nơ là dơ tê yêu thích Mơ tê phạm thơ Di nhiên cỏ xuyên liên tệ cơ Cót lộ ngự nơ nơ công đơ cơ chỉ khí Tu hành khi mơ thơ y tiên thiên hơ nơ đơ nơ tiên thơ Dơ tê phá kim tiên Mơ tê thân can cò chính là mình môn hơ tê dơ y Dơ tê thân truy nơ cung không kém bao nhiêu Bơ ngơ không giáo chơ tê y sao nơ y khơ nang xem Mình yêu thích tê phở thanh tâm đang ban cho đinh nhơ cơ bương y bĩ tể phương y công là tam tiêu sư um nệ mơ tể linh bương ạ. Đinh nhờ cơ khó vì ngự phát khư bương tể cơ sĩ nói sư ngư lão su bương Lúc này sư tể sư ngư nối nhung là cơ mơ thơ có công lơ nơ sư cơ vư y sư Vì lơ xó sư tể không thư không su ngư nối. Xin mơ y, lão su bương tể nhờ cơ trong lòng có chút chi nơ chi nơ Ngoài mi ngơ chơ có thơ sao dơ ngơ, ý dơ lơ à dơ y qua y, hờ, sáo chơ vơ ngơ chán ngung nơ y, vụ yêu dơ y chi nơ. Trong gió cung hi mơ chính là hơ nơ cung không dám bên trong dơ dạng sơ mơ mơ tê cu cơ. Cho dù có dơ ngơ tác gì, cung chơ là lén lén lút lút, mà thơ y khơ cơ này có thơ có đinh nhơ cơ cái gì đơ y công đơ cơ. Tầm thơ nơi truy nơ sơ ngơ, xúc sơ ngơ thiên nơ ọ, mơ tề sơ ụ tính. như tể thơ y, giáo chơ y mơ trà sơ nơ, đinh nhờ cơ chù cơ dày các loại thơ giỏ nơ. Di ào này làm cho hơ nơ càng thêm không rõ. Giáo chơ tầm thơ nơ mơ tề chơ nơ, không khơ y sơ sơ ngơ tệ thánh nhân quỳ nàng. Cùng thiên nơ ca tề hơ bề nơ y, can cờ. Đinh nhơ cơ các lo y hành vi bơ tê dơ ụ suy doan M Đơ tê nhiên Giáo chơ sơ cơ mơ tê nhơ tê bơ chơ Thần thơ chơ nơ sơ ngơ Trong mơ tệ lơ ra vơ khó mà tin nơ y Tê nhiên trọng chơ cơ đinh nhơ cơ Lão su đình nhơ cơ sơ cơ mơ tệ càng thơ ngơ Cơ mơ thơ y có chục vọ ngơ sơ chỉ nơ chỉ nơ Cô giáo chơ thơ nhơ mơ tê hỏi Ngoài ý mu nơ không hơ nói gì Mà là lơ tê bàn tay mơ tê cái Trong tay nhi ụ hòn mơ tê cách thanh quang mơ mơ tê ngơ cơ phủ Ngơ cơ phủ bơ tê quá to bơ ngơ bàn tay Bên trên phủ van nơ mơ giày dơ cơ Là phi thổ ngơ huy nơ di ao nói van Chính di nơ dân thu thổ ngơ thanh hai trợ Mơ tê trái nhung là mơ tề gióa thổ nơ sơ cơ thanh liền khơ dung rua Sinh dơ ngơ cơ cơ cả Đây là ta tê nguy nơ nhi ao nam thổ nơ thanh nơ cơ phủ Nơ nơ này vô yêu dơ y chi nơ sơ nguy hi mơ Chính là nơ y la cơ nhơ dĩ cung không dám sơ tê trần Người tùy sơ ngơ có trụ nơ bơ Nhung người vơ nơ là coi thổ nơ vô yêu dơ y chi nơ Nhơ ngơ kia trụ nơ bơ sơ không ra gì Ngơ cơ phủ này ban cho nguôi Sơ gì Sáo chơ nhơ sơ nói sơ ngơ Đình nhờ cơ sơ tê là cơ mơ sơ ngơ Tầm thơ nơ chơ nơ sơ ngơ Có chút nơ mơ không du cơ Khơ hụ sơ ảo nói Nơ tê có tài cán gì Mông lão sô liên ti về ban sô ngơ chơi ngơ bơ o Ngơ cơ phủ này vương à nhìn ly nơ không vơ y vơ Tây phàm Sáo chơ cung nói là hơ nơ tê ly nơ nhi áo nam Có thơ tù ngơ tù ngơ dù cơ Mơ tê cách thánh nhân trong mi ngơ nhi áo nam là bao nhiêu năm Cái kia son vương Ít nhơ tê cung là lơ yêu ngàn nam làm son vương à Thơ mơ trí Vương nơ nam dơ ụ không vơ y không thơ Cơ nhổ vơ y Có thơ tô ngơ tô ngơ này thô ngơ thanh ngơ cơ phủ quý giá Thánh nhân tê luy nơ mơ y vơ nơ nam bơ ọt vơ tê Giáo chơ lưu lơ y cho hơ nơ hơ thần Tê tê nhiên nơ mơ khó mà tin nơi y u y nàng vơ y bi tê đinh nhơ cơ có nhi kỳ kì nơ linh bơ ọt vơ tê nào cũng là chân dơ mơ Nhung này trong mơ tê giáo chơ dơ u là không dơ Thân là ta thông thiên dơ tệ chính là dơ y dơ cơ, dơ y năng. Người vi cơ làm ta cung coi ngô ra không ít. Người sau khi thành tê u Tuy tê không, người bơ nơ vơ su hương tệ bên dô y. Giáo chơ quát khơ, nhơ nhàng hoi dơ ngơ, cách kia ngơ cơ phủ ly nơ su tê hy nơ. Định nhờ cơ trụ cơ mơ tệ định nhờ cơ thì bê lên trong cỏ thơ. Phổ nơi thành pháp lơ cơ mơ hơi mà rơi nơi. Lơ nơ nhau cơ mơ ngơ bên dụy. Cái kia ngơ cơ phù quang mang ló lên ly nơi giả rơi nơ, cơ trong cỏ thơ. Lơ ngơ lơ ngơ trôi nơ ỷ trong bị nợ. Bư tỳ xương phun ra nu vào pháp lơ cơ cơ a hơi nơ. Hon nơ a lui nơ. Khi nơ cho cả thêm tinh khi tỳ. Bồ Ta còn có truy nơ quan trơ ngơ Không nơ y dơ ngơ nơ y Nói này nơ mơ Vụ yêu dơ y trì nơ trung tâm Người lùi vơ sau nơ Á mù y trì vụ dơ mơ Giáo trơ can dơ nơ Cung không gơ bề có dơ ngơ Tác sỉ ly nơ giả bi nơ Mơ tê không còn tam hoài Lùi vơ sau mù y trì vụ dơ mơ Đình nhờ cơ cô ỷ khơ Cung không dám không nghe Trơ có thơ vơ ỷ vã nơ Thân mơ trơ Tây thơ, hơ ngơ hoang sinh linh trong mơ tê Tây thơ là mơ tê cách bơ nơi cũng dơ y danh tê Thiên đơ à linh khí y Thiên tài dơ à bơ o y Trong gió xu tê thơ sinh linh cảng là tu vi thơ bê Tu chơ tê sò vơ y như ngơ nói khác kém xa tích tê bê Tê tê cơ như ngơ thơ này dơ u là bơ y Vì trên mơ tê hơ thiên đơ à dơ y kì bê nơ nơ bên trong ủy tề chi a chi mơ chính là tây thơ. Khi nơ tây thơ tàn phực, thiên đơn thơ tê hành. Cho dù sau gió tu tu bơ bơ nhưng cũng còn kém sư tề sư còn lơ vơ cơ sư nơ vinh. Nhưng tề khi tây thơ có hai vương thành tên thánh nhân chi phực. Khi nơ chọ tây thơ cũng là náo nhi t không ít. Hai vương Thánh nhân mơ xa cánh cơ tì nơ lơ y Sơ ngơ xãi dù cơ môn sơ Thơ cơ tê y không ít lung tải mơ ngơ cơ sơ tệ tu di son Mơ tê chỉ kim liên trong gió chơi bề chơi nơ chẳng ngơ bề mùi thon ngát Hai bên bơ sơ Thánh thơ thành sơ ngơ tê tê mà sơ ngơ xu huyên lơ nơ này tây thơ lơ y là mơ tê phen gơ bê lơ nơ nơ ạ trên giải ngư cơ mư tê vư. Đương o bảo khỉnh. Khuôn mư phúc tù ngực. Nhung cơ này nhung là sơ y tê cay sơ ngơ. Nhìn chu cơ mư tê thơ như cơ như. Trong mư tê nơi xa không rảnh lòng chi sơ cơ. Xu dư nơ này hơ kinh vô khi mư sơ như mư nơ a là tây tê sơ y. Đương y si nơi Đơ o nhân sơ cơ mơ tê hơ ngơ hảo Nói ca kéo cao Sơn o bảo mơ cơ mơ cơ Chơ mơ tình nói sơ ngơ Đón lơ y Hơ nơ lơ y dơ nơ nói Vụ yêu hay tê cơ không vơ nơ Chúng ta thì lơ y làm sao thay chơ y hành pháp Xu huyên nói chính là Chủ nơ đơ sơ o nhân rằng Cách kia hơ nơ vân lão tê trung quy là ngô sô huyên dơ thua thi tê hơ nơ. Cung dù cơ. Sơ nơ này co hơ y tê tê. Cung thơ tê cùng cách kia yêu sô tranh tải mơ tê phèn. Nhìn này yêu sô dơ nơ cùng lơ nơ bao nhiêu uy năng. Yêu tê cơ tam bá trơ. Hơ tì bề dơ nơ dơ o, nhân trong lòng liên tê cơ truy nơ dơ nơ. Trong mơ tê thoáng khi nơ tu hoàng không phù dư ngự trên chín tề ngơ trơ y mơ tề tỏa cung di nơi trôi nơi y dám mị bơ nơi phía vơ nơi yêu quân tùy dáng sơ mà dư ngự nhìn cung di nơi trong mơ tề là nơi xa câu ngơ nhi tề mu vơ nơi yêu quân sơ nơi mơ tề vương ý tổ ngơ thần cao mu y trọng ngự tề Trên mù y mơ cơ chi nơ giáp dơ lòm Thái tê kim tiên dơ nhơ cao khí tê cơ cụ nơ cụ nơ mà dơ ngơ Trầm tay mơ tê cách hơi ngơ ảnh thơ nơ thụ Dơ nơ vang chín tê ngơ chơi y sát khí Bao thơ phong vần Mà này dơ y tù ngơ phía sau mơ tê vơ Thái tê xò ca yêu tù ngơ dơ ngơ gió Cao tỏ hiền cụ ngơ Cư mư trong tay bơn kỳ mực. Trong mư tể lưu giả huy tể sơ cơ sát khí. Tây thư tụ son. Trong cung si nơi yêu xu âm thanh lạnh lơ như tê tê truy nơi nơ. mơ rơi mơ vàng vơi ngực. Tuần lơ nhược. Dư nơi ý tổ ngơ tuần lơ nhược sang. Như tể Phòng vân cụ nơi nơi Mơ tê gióa vơ mơ vì mơ y vơ nơ dơ mơ bơ chơ vân mang theo mơ y vơ nơ dơ y quân gạo thép mà lên Trong chơ bề mơ tệ lì nơi bị nơ mơ tệ trụ cơ mơ tệ Chơ cơ dơ y vơ y tây thơ Phạm tu di son dơ tê, stê Bơ chơ vân vào tây thơ Dơ y tù ngơ hồ quá Yêu quân tuổi to tê tán Dơ theo suy tính Tề ngơ cách tề ngơ cách vây tề tù gì son dơ tệ Ý mơ chi nơ, ngôi trù cơ tiên su tề mởi ngàn yêu quân vây nhơ tề tù gì son Đơ ý tù ngơ quát lên Đơ ý vơ ý phía sau yêu tù ngơ nói dơ ngơ tuần lơ nhơ Cách kia yêu tù ngơ chơ mơ ngơ rằng Này chính là đinh nhơ cơ nhi ao nam chua tề ngơ gơ bề ý mơ chi nợ Nhung là không nghi tê ý mơ chi nơ cơ này Cung giá là thái tê kim tiên cơ bê tù vi So vơ ý đinh nhơ cơ còn cao hòn nơ a mơ tê bơ cơ Mà dơ nơ dơ u dơ ý tù ngơ chính là cha cơ a hơ nơ Yêu sụ huy dụ ý dơ nơ tê dơ ý tù ngơ Hùng thú chú ý mơ hóa hình Ui chờ nơ hơ ngơ hoàng sát vơ tê dơ ý tù ngơ Thanh danh khi nơ hách Xin tờ đông dơ yêu tô ngơ tuôn nơ nhơ tê ngơ cách tê ngơ cách gạo thét mà qua sát khí ngút chơ y Mà lúc này sám mây cung dì nơ dơ tê nhiên mơ tê chơ nơ Mơ tê lô ngơ làm ngô y hơ y hơ bề khí tê cơ cụ nơ cụ nơ mà xa Ú y thơ tê thơ bao vơ cơ thiên phong vận Mơ tê con giò phong vân tê thảnh sơ y bơ ngơ trong trơ bề mơ tê hơ y tê mà thành Dung cánh sơ có mơ y trăm ngàn sơ mơ Trè kiến bơ chơ y hai mơ tê nhu sơ y nhơ tê ánh mơ tê nhu lánh gì nơ Nhìn quanh sinh ui Nhơ ngơ ngụ y không có liên quan cuộc ngày Tì bề sơ nơ Chủ nơ đơ Đi ra Không có bơ tể cả phí lơ ý Trong cung gì nơ truy nơ ra yêu xô lơ nhơ Cái kia cung gì nơ không gió Mà bay thang nhơ về trên bơ chơi ý. Nguy nga nhổ núi Hờ Này yêu xô Thơ tể mơ nhơ khí tể cơ Yêu tể cơ yêu xô Nhung là bao lâu không gơ bề ra tay xơ ý Ai Trong bóng tê ý Phải ngươi mơ y không nghe thơ y su cơ hơi lơ nhơ vang lên. Nhưng vài cơ khí tây cơ sơn là sang cơ tề lơ cơ chạy lơ thần. Oanh hải sơ trùng thiên khí tây cơ tệ. Tu di son cơ phóng lên chơ ý. mơ tể rõ mơ y vư nơ ngơ kim liền kim quang ánh. Mơ tể cây trời ngơ thiên cây bơ sơ. Trăm thu không thoán hi nơ Hảo quang vơ nơ dơ ọ, truy nơ không thôi. Kính xin yêu su thiên ngỏ ý mơ tể trơ nơ chỉ nơ. trụ nơ đơ dơ nhân hì nơ ra chân thần quay vơ thu không cung gì nơ thi nơ chơ mơ ngờ nói. Há há há trọng cung gì nơ truy nơ ra yêu su cổ tỏ. Mơ tể lúc lâu yêu su chân thần gì ra cung gì nơ phía sau theo yêu thơ nơ vơ cơ vị. Yêu su nói đù cơ. Bơ nơ su cũng không mu nơ Nhi u tê o nhi bề nơ cơ Sơ theo người nguy nơ gì Bù cơ chân sơ bề su ngơ Yêu su thân hình hoài Dơ ngơ ly nơ giá vào thiên ngò y Tì bề dơ nơ Cho bơ nơ su gì ra Hờ Tì bề dơ nơ dơ nhân chân thân thoáng khi nơ Sơ cơ mơ tê tái nhơ tê Trong mơ tê su tê Hy nơ sát khí Đi Tì bề sơ nơ sơ ho nhân ly cơ nhìn bơ nơ phía Trong mơ tê tinh quang lói lên Nhìn lơ ý nói vơ ý chù nơ đơ sơ ho nhân trụ nơ đơ sơ ho nhân nhìn phía dù y tây thơ Trên mơ tê sơ tê nu ý vơ nơi yêu quân chơ ngơ chơ nơ tản sát sơ tê Trong lòng có chút không dành lòng Nhung cung không thơ làm gì Chơ có thơ thơ giải mơ tê tì ngơ Theo Tỳ Bể Sư nơi sư, nhân gì sư y. Ngũ y hoài sơn y trăm tu không phải cơ khí tây cơ mơ hơi mà sao lu. Nhưng ngay khi này vài cơ khí cơ mu nơ hành dơ ngơ thơ y gian. trên chín tề ngơ trời thiên đỉnh bên trong sư nhiên truy nơ sư ngơ tỳ ngơ sinh tại cơ ấp tỳ ngơ trụn. Sư cơ khí cơ cơ kinh. Không hư ngơ bộ cơ. Cách kia tì ngơ trùn bên trong tim tê cơ sơ, vải cơ khí tê cơ không khơ hình nơ không ngơ tê. Tì ngơ hơ lơ nhơ liền tì bề phang lên. Mơ tê lúc lâu, vải cơ khí tê cơ nhung là lơ ngơ lơ lui bù cơ, bi nơ mơ tê không còn tam hoài. Đơ nơ say, cách kia trên chín tê ngơ chơi tì ngơ trùn mơ y xinh sò nơ không vang lên nơ ạ Thiên ngò y vơ nơ còn không cung bi tê, nhung ngô y vơ nơ yêu quân thần Tây thơ thơ nơ thông hình ngô y, tây thơ Tây phun giáo sơ tê chơ vụ sơ nơ chơ ngơ chơ nơ sát lơ cờ Đơ ý tổ ngơ chủ y mơ sơ nơ vang chín tê ngơ chơi y sát khí Khi nơ ra mơ yêu ngẳng chỗ ngơ chân thần Nhung là quét ngang tây thơ Tỳ bệ dư nơi dư ngọ nhân cùng trụ nơi đơ nhân mơ y, dơ y dơ hoàn toàn ngã xu nâng tay. tụ di son dư tệ không không kinh hãi dư nơi bị nơi sơ cơ tệ tán chơi nơi tránh, chơ nơ thơ tệ sa. Oanh. Cuối cùng. ý tụ nơi chú ý mơ thơ nơi thung mơ tệ tu cơ. Tụ di son nơi a giơ nơ nơi dư nhung là mơ tu cơ mơ tệ. Chú ý mơ lơ bề thân tụ gì son dơ nhơ, ngơ a mơ tê lên chơi thép giải, cố nơ lơ ý phong vần Hơ ngơ hoàng đơ ý nơ à tê tê cơ sồn sao Tây thơ sinh linh hoàn toàn kinh hơ nơ bơ tê viết, tâm thơ nơ sơ hãi Có chút vua ngơ hôn mệt tê đù ý chua mơ tê tê nơ tê xem khuê, chóng vắng sơ vụ sơ tê Đơ tê quáng bổ sơ bề này mơ tê chung 更鼓素意非吾